Duy đoán này của Văn Nhã khiến tôi vô cùng hồi hộp Vì mối nghi ngờ Lại lần nữa chữa mũi nhọn vào giả thiết người quen gây án Không những thế Văn Nhã lại hỏi một câu khiến tim tôi Bồi hồi Tôi nhớ anh có nói Tối hôm xảy ra vụ tai nạn Anh Điên và Thần Côn đều về lúc 10h20 đúng không? Ờ... Tôi ấp a ấp úng Trả lời tôi Phải hay không? Văn Nhã căn bản không cho tôi thời gian suy nghĩ. Ừ, phải, nhưng mà... Phải là được rồi, không có những gì hết. Tôi có bảo họ là hung thủ đâu, sao anh cứ cuốn lên thế? Văn Nhã chừng mắt nhìn tôi, tôi im bặt trong lòng không biết diễn tả sao. Văn Nhã hạ giọng. Ừ, xin lỗi nhé, tôi làm việc nhiều khi không để ý đến cảm nhận của người khác. Tôi vội đáp Không phải tại cô đâu Là tại tôi trước giờ đều không muốn nghi ngờ hai người họ Nhưng... Nhưng cô nói đúng Là một cảnh sát hình sự Đúng là không nên để tình cảm làm ảnh hưởng Anh hiểu được là tốt rồi Nghỉ ngơi một chút đi Để tôi nghĩ thêm xem Văn Nhã cười nói Không cần đâu Để tôi phân tích cùng cô Không vấn đề gì cả Tôi hít một hơi thật dài để hạ quyết tâm Được Nghe tôi nói vậy Văn Nhã rất vui mừng Sau đó Văn Nhã hỏi tôi để xác nhận lại lần nữa Thời gian mấy người trong tổ trở về Vào buổi tối hôm đó Nhậm Dũng là khoảng 10 giờ Anh Điên và Thần Côn thì khoảng 10 giờ 20 phút Từ chỗ cây xăng Đến đội cảnh sát hình sự Mất khoảng 20 phút lái xe Thời gian gửi mấy tin nhắn đó là 9 giờ 50 phút Giả sử người gửi tin nhắn là anh Điên và thần Côn Sau khi gửi tin nhắn xong Họ xuống xe rồi trở về đội Thời gian có thừa Giả sử người gửi tin nhắn là Nhậm Dũng Thì thời gian có hơi gấp Văn Nhã phân tích Khi cô ấy nói Trong đầu tôi đã hiện ra hình ảnh tuyến đường Từ trạm xăng đến đội cảnh sát hình sự Tôi tiện tay cầm một cuốn sổ Từ trong ngăn bàn của thần Côn Vừa lấy bút vẽ nên đó vừa nói Cô lại đây xem Chỉ cần lúc 9h50 Xe của Hồ Viễn nằm ở trên đoạn đường Giữa cây xăng và đội cảnh sát hình sự Nhậm Dũng sau khi xuống xe Mất khoảng 10 phút để chạy về đội Còn Hồ Viễn mất khoảng 10 phút để đến cây xăng Như thế cũng có thể được uhm, Ừ Xét về yếu tố thời gian Thì cả ba người họ đều có khả năng Nhậm Dũng nói đưa bạn gái đi xem phim Anh Điên bảo đến bệnh viện thăm người ốm Còn thần côn thì sao? Anh ta đi đâu? Làm gì? Văn Nhã hỏi ngay Tôi lắc đầu nói không biết Lúc anh ta trở về cũng... cũng không nói năng gì cả Người không kể gì thì không biết Nhưng người có thể kể cũng chưa chắc đã không có vấn đề gì Liệu có cách nào xác minh lời của anh Điên và Nhậm Dũng không? Việc này đúng là hơi khó Vì mốc thời gian đó vốn dĩ đã rất nhạy cảm Chỉ cần thiếu khéo léo một chút Sẽ có khiến đối phương nghi ngờ Ảnh hưởng đến quan hệ đồng nghiệp Tôi nghĩ một lát Quyết định bắt đầu từ Nhậm Dũng Thứ nhất hỏi việc xem phim Sẽ dễ tiếp cận hơn Thứ hai tôi và Nhậm Dũng cũng không phải quan hệ thân thiết gì Để phục vụ việc phá án Tôi cũng không quan tâm lắm Chuyện anh ta có ý kiến gì với tôi không Thứ ba cũng là quan trọng nhất Theo như suy đoán của chúng tôi, giữa hai người đều có thời gian lên xe và gửi tin nhắn giúp Hồ Viễn và Nhậm Dũng và anh Điên, thì rõ ràng Nhậm Dũng đáng nghi ngờ nhiều hơn. Tôi nghĩ vậy không phải vì yếu tố tình cảm, mà vì mấy ngày hôm nay Nhậm Dũng hành tung không rõ ràng, càng làm tăng khả năng anh ta có thể thực hiện các vụ án phía sau. Vì vậy, tôi liền gọi điện cho Nhậm Dũng sau vài câu hỏi khách sáo tôi hỏi. Anh Dũng này, mấy hôm trước trực ban, anh và bạn gái đi xem phim gì đấy? Lúc mấy giờ vậy nhỉ? À, là thế này, mấy hôm nay tôi bận bù đầu tối mắt, thấy đầu óc sắp đình công cả rồi. Vừa hay, tối nay không có đầu mối gì phải đi điều tra, tôi muốn đi xem phim cho thoải mái. Uhm, vâng vâng, cảm ơn anh nhé. dập máy, tôi nói với Văn Nhã. Giạc chiếu phim Wanda, phim Nếu yêu là ý trời. Kết thúc lúc 9 rưỡi tối, anh ta đưa bạn gái về nhà rồi mới về đội Lúc anh ta trả lời, giọng điệu thế nào? Văn Nhã vừa hỏi vừa lấy điện thoại ra Tôi đoán cô ta đang xác nhận lại thời gian chiếu bộ phim đó có chính xác không? Ừ, rất tự nhiên, chẳng có gì bất thường cả Tôi nói thật Lúc này Văn Nhã đưa điện thoại cho tôi tôi thấy trên trang chủ của dạp chiếu phim hiển thị bộ phim này công chiếu vào khoảng một tuần trước hiện tại vẫn đang trong thời gian hot nhưng thời gian chiếu phim trong ngày hồ viễn xảy ra tai nạn giờ đã không thể tra cứu được trực tiếp được nữa rồi nếu muốn xác nhận thì phải đến dạp một chuyến tôi chất tâm lý của hung thủ tốt như thế kể cả nhậm dũng có là hung thủ đi chắc nữa cũng không thể để lộ vì một chi tiết nhỏ như thế này đâu Um, nhưng vẫn phải đợi xác nhận lại Với bên giảm chiếu phim rồi bán tiếp Tôi thở dài bất lực Dù sao cũng dính dáng đến người nội bộ Trước khi có những chứng cứ xác đáng Thì không thể làm ầm lên được Hay chúng ta cứ im lặng điều tra là được rồi Vân Nhã hạ dọc um, Với anh điên và thần côn Thì đừng gọi vội Đợi có cơ hội thích hợp rồi dò hỏi sau Vừa nói Tôi vừa bỏ cuốn sổ ban nãy lấy ra vẽ tuyến đường vào lại trong ngăn bản của thần côn Khi bỏ cuốn sổ tôi thoáng thấy dưới cùng có một chiếc hộp màu đen Nhất thời tò mò liền bỏ tất cả đồ bên trên để lấy chiếc hộp ra Chiếc hộp làm bằng gỗ Trên mặt có ít hoa văn trông rất cũ kỹ Văn nhã thấy vậy cũng tiến lại chỉ với chiếc hộp hỏi Trong đấy có cái gì thế? Không biết tôi chưa thấy cái hộp nào Nó giống như thế này bao giờ Mở ra xem nào Văn Nhã nói Chưa được thần con đồng ý đã tự động lục đồ của người ta Như thế có vẻ không được hay cho lắm nhỉ Tôi hơi do dự Anh xem hộp có khóa không Nghe lời Văn Nhã Tôi thử kiểm tra Thấy nắp hộp lỏng lẻo Văn Nhã nhìn thấy nói Nếu đã không khóa Chắc không phải là bí mật cá nhân Xem một chút chắc cũng không sao đâu Hiện giờ ba người họ đều đáng nghi ngờ Chúng ta không thể điều tra trực tiếp được Tìm hiểu thêm một số thông tin cũng tốt mà Tôi vốn dĩ đã tò mò về những thứ trong hộp Nghe Văn Nhã nói vậy Liền mở hộp ra xem Sau khi mở hộp Một mùi hương bay sụp vào mũi Giống mùi đàn hương Tôi lần lượt lấy từng thứ trong hộp ra Bên trên có năm cuốn sổ ghi chép Bên dưới là một chiếc khung ảnh Trên bức ảnh Trong khung ảnh có một người đàn ông và một người phụ nữ Người đàn ông đang bế một cô bé chừng một tuổi Xem ra đây là bức ảnh cả gia đình ba người của thần côn rồi. Tôi không quen vợ thần côn, nhưng có thể nhận ra người đàn ông trong ảnh chính là anh ta. Trông trẻ hơn bây giờ rất nhiều, nụ cười rạng rỡ. Lúc bây giờ thần côn nhất định rất hạnh phúc. Uhm, đáng yêu quá. Văn Nhã đưa tay vút ve lên má cô bé trong bức ảnh. Nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô bé, nghĩ đến việc cô bé đã sớm lìa trần. Người chưa từng gặp như tôi trong lòng cũng thương cảm sâu sắc. Thần Côn là cha cô bé Ai cũng hiểu nỗi đau đó to lớn như thế nào Tôi không muốn nhìn tiếp nữa Lặng lẽ đưa khung ảnh cho Văn Nhã Thì thấy mắt cô ấy đã ngấn nước Tôi rút một tờ giấy an đưa cho Văn Nhã Cô ấy nói cảm ơn Rồi lại đặt khung ảnh vào trong hộp gỗ Sau đó chúng tôi mở năm cuốn sổ ghi chép ra Bên trong là nhật ký của Thần Côn Từ nội dung có thể thấy Đoạn nhật ký đầu tiên viết vào ngày vợ anh ta qua đời Sau đó ngày nào anh ta cũng viết Chưa bao giờ dừng lại Những dòng gần đây nhất viết ngày hôm qua Trong nhật ký Thần Côn kể về cuộc sống hàng ngày của mình Từ công việc đến cuộc sống Từ thời tiết hôm đó cho đến ba bữa cơm ăn Bất kể mọi chuyện lớn nhỏ Cách xưng hô đa phần cùng anh em Cảm giác như đang trò chuyện với vợ mình Tôi xem kỹ mấy đoạn Và nhận ra trong trong những con chữ bình tản lại chất chứa nỗi nhớ nhung mong nhớ sâu sắc mà thần côn dành cho vợ nỗi niềm này nhiều lần khiến thần côn chán ghét cuộc sống chỉ muốn từ bỏ tất cả nhưng chính trách nhiệm với phụ mẫu đôi bên đã khiến anh ta cố gắng bước tiếp điều khiến tôi cảm động nhất là cuối mỗi đoạn nhật ký đều có một câu giống hệt nhau anh vẫn khỏe cha mẹ cũng khỏe anh chỉ rất nhớ hai mẹ con thôi có tất cả năm cuốn nhật ký tôi và nhật văn nhã Vẫn chưa nhau đặt Tôi thấy văn nhã nước mắt lưng trẳng Tội nghiệp thần côn quá Giọng văn nhã như lạc hẳn đi ừ, Đối với anh ta Cái chết có khi lại là một cách giải thoát Tôi cảm khái nói Văn nhã đặt cuốn nhật ký xuống Sắp xếp lại rồi cẩn thận bỏ vào trong hộp Tôi bỗng nhiên nhớ ra Ngày nào thần côn cũng viết nhật ký Vậy chỉ cần tìm đọc đoạn nhật ký Hôm hồ viễn xảy ra tai nạn Chẳng phải là biết anh ta đã làm gì rồi sao Nghĩ vậy tôi bảo văn nhã đợi chút Văn nhã nhìn uh, tôi ngờn vực Tôi rút cuốn nhật ký dưới cùng ra Nhanh tay lật đến ngày xảy ra vụ tai nạn Mới biết hôm đó là ngày mất của vợ thần côn Ban ngày anh ta đi làm Buổi tối sau khi ăn cơm xong Thì xin phép nghỉ để ra mộ thắp hương Tôi thở vào nhẹ nhõm Thần côn quả nhiên không có vấn đề gì Thần côn vốn kín đáo Việc đi thắp hương cho vợ con Anh không kể với ai cũng là chuyện thường tình Mặc dù chắc chắn chẳng ai ngốc đến độ viết cả chuyện mình giết người vào nhật ký Rồi lại bỏ vào một cái hộp không khóa Nhưng tôi nghĩ một người trọng tình cảm như thần côn Không thể lấy ngày dỗ của vợ làm cái cớ để thực hiện một sự việc xấu xa được Đặt lại trước hộp và ngăn bản Văn Nhã nói Chúng ta đi thôi Vẫn còn chưa xem bản ghi chép lời khai của lái xe cơ mà Tôi nhắc nhở Tôi giờ đang khó chịu lắm Trong tâm trạng nào mà phân tích bộ án đâu Chúng tôi chúng ta cầm bản ghi chép theo Lát nữa rồi xem Lên xe tôi hỏi Văn Nhã muốn đi đâu Cô ấy nghĩ một lát nói Chẳng phải anh ổng ý mời tôi đi ăn một bữa ngon sao Tôi ngớ người Đoạn đối thoại trên WeChat lúc nãy Chẳng phải chỉ là dựng lại hiện trường sao Nhưng thấy đôi mắt vẫn còn ngấn nước của cô ấy Lại đổi ý hỏi Cô thích ăn gì Miễn là ngon, cái gì cũng được Cuối cùng tôi mời Văn Nhã ăn buffet hải sản Ở một khách sạn 4 sao trong thành phố Nào là hầu sống Sò huyết, bào ngư, tôm, cua Vân vân Gần như loại hải sản nào cô ấy cũng lấy một đĩa to Tôi nhìn mà cứ há hốc cả mồm miệng Bước từ khách sạn ra Văn Nhã hơi ngượng ngùng nói <cười> Bắt anh phải tốn tiền rồi Lần sau tôi mời nhé Tôi cố ý trêu Đồ tự chọn mà Tôi chỉ trả có bằng ấy tiền thôi Cũng chẳng đến mức lãng phí ờ, Chỉ thương cho cái khách sạn này Ai cũng như cô chắc họ lỗ vốn mất Ý anh là chơi tôi ăn tham hả? Văn nhã hai tay chống nạnh Tức giận hỏi à, Đâu có Ăn được là tốt chứ sao dáng cô đẹp thế cơ mà Trả bù cho tôi Uống tí nước vào cũng béo ra Bình thường thấy đồ ngon cũng chẳng dám ăn nhiều Thế thì giữ quan hệ tốt Sau này anh có gì ngon cứ mang đến đây Tôi giúp anh giải quyết vậy Văn Nhã cười nói Sau khi lên xe tôi hỏi cô ấy Giờ tâm trạng khá lên chút nào chưa Rốt um, cuộc chỉ có ăn ngon Mới giải quyết được nỗi sầu <cười> Thế thì tốt Chúng ta đến bệnh viện thăm thần côn nhé Tôi đề nghị Lời Văn Nhã gật đầu Tôi liền lái xe thẳng về hướng bệnh viện Trên đường Văn Nhã nói Tôi bật đèn xem bản ghi chép có ảnh hưởng gì đến việc lái xe của anh không? Tôi trả lời à, Không sao, cô cứ bật đi Văn Nhã bắt đầu xem bản ghi chép lời khai của lái xe Bản ghi chép này không được chính thống cho lắm Không phải theo mẫu truyền thống mà chỉ là mấy tờ giấy ghi chép cuộc đối thoại Đến cả thông tin danh tính của người lái xe cũng không có Trước đây anh bảo khả năng phán án của thần côn cũng bình thường Ừ, giờ thấy thế này đúng là hơi sơ sài quá văn nhã vừa xem vừa càm ràm bên cạnh ở chúng tôi bình thường khi lấy lời khai đều dùng mẫu có sẵn trên máy tính hôm đó anh thân từ từ hiện trường đi thẳng đến bệnh viện nên chắc là làm không được chuẩn chỉnh cho lắm ờ, chỉ lấy tạm mấy tờ giấy ghi lại tình hình cụ thể thôi hơn nữa bình thường anh ấy rất ít khi tiếp xúc với mấy thứ giấy tờ này hơi sơ suất cũng có thể hiểu được Ngoài ra ở bệnh viện còn có bệnh án của bệnh nhân Trên đó các thông tin cá nhân chi tiết đều có cả Nên chắc thần côn không viết bản uhm, Cũng phải Được cái cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm Chủ yếu là xem nội dung lời khai phía sau thôi Văn Nhã cũng thẳng nhiên nói Khi gần tới bệnh viện Văn Nhã bảo tôi dừng lại một chút Tôi đỗ xe cẩn thận hỏi có chuyện gì Cô ấy chỉ vào bản ghi chép nói Anh xem câu này đi Nghi phạm xuất hiện Trường 33 Đồng chí cảnh sát tôi còn có việc muốn chiều nay ra viện Chiều nay ra viện rồi Tối hôm đó cậu chẳng phải bị thương rất nặng sao Cứ nghỉ thêm mấy ngày nữa đi Chỉ có mỗi vùng ngực hơi đau chút thôi Không có gì đáng ngại cả Thế thì bác sĩ bảo sao Bác sĩ điều trị chính đã đồng ý rồi Văn Nhã nói Tối hôm xảy ra tai nạn Bác sĩ nói lái xe phải hai người 24 tiếng nữa mới tỉnh lại được Chắc phải chấn thương rất nặng Sao chẳng mấy chốc anh ta đã bảo không có vấn đề gì đáng ngại Vội vã đòi ra viện là sao Tôi giải thích Người bình thường đều không thích nằm viện vì thấy không thoải mái Nên anh ta cố ý nói mình không sao Muốn ra viện sớm cũng có thể hiểu được Nhưng mà tình trạng sức khỏe của anh ta có cho phép không Nhanh như thế mà đã có thể đi lại như thường rồi ư Văn Nhã tiếp tục nghi ngờ Biết đâu có bạn đến đón anh ta ra viện thì sao Như thế còn nghe được Nhưng từ góc độ khách vẫn thấy không hợp lý Văn Nhã cao mảnh Ở góc độ nào vậy Tôi tò mò hỏi Lúc chiều anh cũng thấy rồi đấy Chiếc xe Việt giã đó rất mới Thông thường mà nói Những xe mới mua bao giờ cũng mua bảo hiểm rất đầy đủ Trong đó bao gồm cả bảo hiểm cho lái xe Mặc dù không phải là chủ xe nhưng anh ta vẫn sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm này. Mà dưới tờ quan trọng để làm thủ tục bảo lĩnh bảo hiểm chính là hóa đơn thanh toán của bệnh viện. Người lái xe vội vã ra viện như thế có nghĩa là các chi phí điều trị sau này anh ta sẽ phải tự chi trả. Tôi nghĩ người bình thường đều không làm như thế đâu. Phân tích của Văn Nhã cũng không phải là không có lý. Tôi xuôi theo tư duy của cô ấy thử phân tích. Nếu tôi mà mượn xe của người khác Nhất định còn cẩn thận hơn cả xe của mình Xe bị đâm đến như thế Việc đầu tiên lẽ ra là phải sửa ra cẩn thận Trả về cho chủ xe một cách nguyên vẹn Như ban đầu mới đúng chứ Về điểm này Hành động của người lái xe đúng là không được bình thường Thế mới nói Người lái xe này khiến tôi cảm thấy rất kỳ quặc Văn Nhã vẫn không rời mắt khỏi bản ghi chép Vốn dĩ tôi chẳng có hứng thú gì Với bản ghi chép lời khai này Giờ mới thích tò mò, liền cùng cô ấy xem lại thật kỹ một lần nữa. Ánh mắt tôi dừng lại ở mấy câu hội thoại bên dưới. Tối hôm xảy ra vụ tai nạn, cậu đến thành phố m làm gì? Ban ngày tôi sang huyện Tử Châu thăm một người bạn, ăn cơm ở nhà anh ấy. Sau đó trở về thành phố m chuẩn bị sáng sớm hôm sau lên tỉnh. Cậu về muộn như thế, không sợ không đặt được khách sạn à? Không, tôi đã gọi điện đặt phòng sẵn rồi. Lúc này Văn Nhã Định lật sang trang sau, tôi vội ngăn cô ấy lại. Cô ấy đoán tôi đã phát hiện ra gì đó, hỏi nhỏ. Chỗ nào có vấn đề à? à người lái xe nói sáng sớm ngày hôm sau phải lên tỉnh, nhưng lúc xảy ra vụ án đã là 10 giờ tối, anh ta trở về thành phố muộn như vậy chỉ để ngủ thôi sao? Hơn nữa nếu lên tỉnh thì từ huyện Tử Châu đến thành đường cao tốc còn gần hơn đi từ thành phố. Như vậy việc anh ta trở về thành phố rõ ràng là thừa thải Tôi lắc đầu Thấy Văn Nhã mãi không lên tiếng Tôi hồi hộp khẳng định hỏi Thì cô ấy bất ngờ vỗ đùi nói Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ Nghĩ ra cái gì vậy Mau đến bệnh viện đi Thái độ của Văn Nhã rất gấp gáp Khiến tôi càng khó hiểu Cũng may Văn Nhã không lấp lửng Trong lúc tôi lái xe đến bệnh viện Cô ấy giải thích Anh nghĩ mà xem Nếu xảy ra vụ tai nạn Nếu phản ứng của lái xe Việt Dã chậm hơn chút nữa thì sẽ như thế nào? Thì đương nhiên là hai xe đâm trực diện, chắc chắn người lái xe sẽ bị thương rất nặng. Tôi thuận miệng trả lời. Đúng thế, không những bị thương nặng mà có khi tử vong tại chỗ cũng lên. Đối với hung thủ, người lái xe cũng chỉ là một kẻ bị lợi dụng. Sống chết không quan trọng, nhưng như thế thì xác dần nhiều mai cũng sẽ thê thảm như xác hổ biển. Điều này là điểm hung thủ không muốn xảy ra Lời quả văn nhã khiến tôi như được mở lối ừ, Đúng rồi Hung thủ vì muốn báo thù cho Tần Hiểu Mai mà không từ thủ đoạn giết người Sau khi giết hại Tăng Đại Trí Vì muốn giữ gìn hình ảnh của Tần Hiểu Mai Mà xóa hết những hình ảnh có liên quan đi Những điều này đều có thể chứng minh Hung thủ là người rất yêu Tần Hiểu Mai Khi sắp đặt sự việc sát chết lái xe, chắc chắn sẽ cố ý làm sao tránh để Tần Hiểu Mai bị tổn thương. Để đạt được mục đích đâm chết Hồ Viễn mà xác Tần Hiểu Mai vẫn còn nguyên vẹn, thì hai chiếc xe nhất định phải đâm lệch nhau. Vị trí ghế phụ bên này đâm vào vị trí ghế phụ bên kia. Giọng văn nhã hứng khởi luôn tuôn ra như suối. Muốn để vụ tai nạn 100% xảy ra theo đúng kế hoạch, thì chỉ có một khả năng, đó là hung thủ phải tự mình lái xe không cần văn nhã nói thêm tôi đã hiểu cô ấy vội vàng đến bệnh viện làm gì không phải để thăm thần côn mà để kiểm tra bệnh án của lái xe việt dã bãi đỗ xe của bệnh viện chật kín mãi tới từ... mãi tôi mới tìm được một chỗ trống khi tôi còn đang loay hoay lùi xe vào văn nhã đã không đợi thêm nữa vội mở cửa nhảy xuống xe miệng nói tôi đến phòng cấp cứu trước Tôi rất hiểu tâm trạng của Văn Nhã Nếu suy luận của chúng tôi là chính xác Thì tôi tin chẳng mấy chốc nữa sẽ bắt được hung thủ Nhưng điều ngoài mong đợi của chúng tôi là Trong một thông tin cá nhân bên bệnh án Từ tên tuổi cho đến số chứng minh nhân dân Đều là một người hoàn toàn xa lạ Chưa hề xuất hiện trong quá trình điều tra của chúng tôi Vừa không phải người thân thích Lại chẳng phải bạn bè Người này vật Tần Hiểu Mai rốt cục có quan hệ gì chứ Văn Nhã nhìn hồ sơ miệng lẩm bẩm uhm, Cứ đi hỏi bác sĩ thử xem sao Tôi đề nghị Sau đó chúng tôi hỏi những bác sĩ và y tá điều trị tối hôm đó Nhưng không có thu hoạch gì Khi họ khiêng lái xe tử trong chiếc xe Việt ra ra Trên mặt lái xe dính đầy máu Tóc bị nước mưa Bết khắp trán Cơ bản không thể nhìn rõ khuôn mặt được Sau khi đưa về bệnh viện Lại được quấn băng kín mít Mãi đến khi xuất viện cũng chỉ tháo phần băng ở mũi Nên không ai có thể miêu tả cụ thể tướng mạo người lái xe Việt giã được Kết quả này khiến Văn Nhã có phần thất vọng Cô ấy nhìn chằm chằm bác sĩ trị liệu Hỏi Tình hình bị thương của anh ta rút cục như thế nào? Nói là nặng thì cũng không nặng Nói là nhẹ thì cũng không nhẹ Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng Nhưng đại não và nội tạng bị chấn động không nhỏ Đúng là có thể bị hôn mê một thời gian Nếu đã không nặng Vì sao mãi tới lúc xuất viện vẫn phải băng bó như thế Tôi hỏi bác sĩ nói Buổi tối xảy ra sự việc Trên mặt anh ta đúng là dính không ít máu Nhưng vết thương trên đầu thì không lớn Khi anh ta tỉnh lại Tôi vốn dĩ đã bảo có thể tháo băng gạc được rồi Nhưng anh ta nhất quyết đòi giữ lại Nói muốn để thuốc ngấm thêm một thời gian nữa Lúc này một y tá đứng bên cạnh nói Tôi thấy vết thương của anh ta đúng là không nặng Sao cô biết được Tôi lập tức nhìn cô ta hỏi Tôi hôm kia Tối hôm kia Anh ta đã rời khỏi phòng bệnh vội mà Câu này vừa thốt ra Tôi và Văn Nhã vội Tiến lại gần cô y tá để hỏi thăm Văn Nhã còn tóm lấy cánh tay Khiến cô ta phát hoảng Nếu không phải biết chúng tôi là cảnh sát Có khi cô ta đã hét lên rồi Y tá nói với chúng tôi Tối hôm kia lúc khoảng 11 giờ Sau khi nhận ca trực Cô ấy có đến tất cả các phòng bệnh kiểm tra một lượt Lúc ở hành lang cô ấy thấy một bóng người bước ra từ thang máy rồi đi thẳng vào phòng bệnh của người lái xe Người lái xe nằm ở phòng nào? Nghe đến đây tôi liền hỏi Y tá ngẩng đầu nhìn quanh một lượt rồi đưa chúng tôi ra phía hành lang Chỉ lên một bản sơ đồ các phòng bệnh trên tường Cách sắp xếp ở các tầng đều như nhau Anh chị nhìn xem người lái xe nằm ở phòng này của tầng 3 Cánh cửa thang máy rất gần À mà sao cô biết người lái xe khỏi, ra khỏi thang máy là anh ta được Văn Nhã hỏi Lúc đầu tôi cũng có biết đâu Bởi tối xảy ra vụ tai nạn Sau khi anh ta nhập viện Đã có cảnh sát nhắc nhở chúng tôi không được sắp xếp thêm bệnh nhân khác vào phòng bệnh đó Để tránh ảnh hưởng đến quá trình tỉnh lại và hồi phục của anh ta Thế nên phòng bệnh này có phần được chú ý hơn Tối hôm kia lúc đó đã rất muộn rồi Tôi cứ nghĩ bạn Anh ta đến thăm Định vào nhắc nhở một chút Ai ngờ lúc tôi đến trước phòng bệnh, tí phát hiện đèn trong phòng đã tắt, tôi thấy lạ liền mở cửa và bật đèn lên. Thế cô nhìn thấy gì? Tôi cảm thấy mình đang càng lúc càng căng thẳng hơn. Trong đầu tôi, thầm so sánh lại thời gian 11 giờ tối hôm kia là cách lúc tăng đại chí nhảy lầu không lâu. Tôi thấy một người đang chuẩn bị nằm lên giường, trên đầu vẫn băng bó, ngoài ra trong phòng không còn ai khác. Trên đầu quấn băng trắng như thế, lẽ ra phải rất dễ gây chú ý. Lúc anh ta đi từ trong thang máy ra, cô không phát hiện ra sao. Lúc ra khỏi thang máy, anh ta đội mũ kín mít nên tôi không chú ý. Nhưng sau khi vào phòng, tôi nhìn thấy bộ đồ anh ta mặc giống hệt người đi từ thang máy ra, nên có thể chắc chắn đó là anh ta. Y tá khẳng định, xem ra người lái xe Việt đã cố tình đội mũ để ngụy trang Mất công như thế nhất định là làm việc gì xấu rồi. Sau khi cô bước vào Anh ta có biểu hiện thế nào Có nói gì không Văn nhã hỏi tiếp Khi đèn vừa bật lên Tôi và anh ta đều ngẩn người ra Sau đó anh ta lên tiếng trước Nói mình vừa đi ra nhà vệ sinh Bảo tôi cứ làm việc của mình Anh ta không cần tôi chăm sóc Tôi hỏi Tầng nào ở đây chắc đều Đều có nhà vệ sinh chứ Có Phòng bệnh của anh ta còn có nhà vệ sinh riêng Y tá trả lời Vân Nhã câu mày hỏi Thế là sau đó cô ta ra luôn sao? Uhm, vâng, anh ta nói xong thì bắt đầu cởi quần Tôi vội vàng tắt điện rồi đi ra ngay Y tá nói đến đây bỗng đỏ ửng lên Buổi tối Các cô thường đi kiểm tra phòng bệnh vào lúc nào? Có vào hẳn trong phòng kiểm tra không? Vân Nhã hỏi rất chi tiết uhm, Cả đêm chúng tôi giao ban lúc 11 giờ Thường thì ca chức sẽ đi kiểm tra vào khoảng 10 rưỡi Sau đó ca đêm sẽ kiểm tra lại vào khoảng 11h30 Thông thường đều phải vào trong phòng kiểm tra Trừ khi bệnh nhân có yêu cầu khác Tối hôm kia ca chức cô là ai trực Lúc cô ta kiểm tra người lái xe có ở trong phòng không Y tá nghĩ một lát nói Là quả một tổ khách đợi một chút để tôi gọi điện hỏi thử xem Nói xong y tá liền lấy điện thoại rồi đi ra chỗ khác Nhân thời gian này tôi và Văn Nhã trao đổi ý kiến một chút Người lái xe càng lúc càng đáng nghi Tôi thử gọi vào số của anh ta một lần nữa Nhưng vẫn tắt máy à, Đợi y tá gọi điện xong Chúng ta sẽ báo số điện thoại này cho đội trinh sát kỹ thuật Nhờ họ xác định vị trí Tôi không tin anh ta có thể thoát được Văn Nhã phẫn nộ nói um, Anh điên mà biết tin này nhất định sẽ rất vui mừng Tôi gật đầu cách dục Mấy phút sau y tá trở lại Nói với chúng tôi, y tá kiểm tra phòng lúc 10 rưỡi tối hôm kia, không vào phòng của lái xe. Vì lúc 8 giờ tối đến kiểm tra, bệnh nhân đã nhắc nhở rằng buổi tối anh ta muốn nghỉ ngơi yên tĩnh, bảo y tá đừng vào tránh làm phiền. Chính hắn không thể sai được. Nhận được tin này chúng tôi đều có phần hồi hộp. Sau khi liên lạc xong với bên trinh sát kỹ thuật, chúng tôi đi về phía phòng bệnh của thần côn. Đầu mối quan trọng như thế này phải báo ngay với anh Điên mới được. Đồng thời tâm trạng của tôi cũng nhẹ nhõm đi không ít Người lái xe càng đáng nghi ngờ Thì thần côn, anh điên và nhậm dũng càng trong sạch Khi sắp tới cửa phòng bệnh viện của thần côn Tôi thấy anh điên đi từ trong ra liền rào bước tiến tới Anh điên vừa thấy chúng tôi đã nói ngay Tôi đang có việc định gọi điện cho các cậu đây Hai người chủ xe chương 34 Anh điên có chuyện gì vậy? Tôi hỏi vội Tối muộn thế này mà anh ấy còn tìm tôi thì chắc chắn phải có chuyện quan trọng. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của đồn cảnh sát Thành Sưng. Họ đang thụ lý một vụ trộm cắp biển số xe có liên quan đến vụ án của Hồ Viễn. Anh Điên nói, trộm cắp biển biển số xe sao? Ờ, biển số xe bị đánh cắp là Xuyên XXX. Ừ, phải chăng đây chẳng phải là biển số xe của người lái xe Việt Dã sao? Văn Nhã kinh ngạc thốt lên Tôi cũng rất bất ngờ Biển số xe anh Điên vừa đọc chính là biển số xe Việt Giã Trong vụ tai nạn giao thông của Hồ Viễn Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thế này Anh Điên nói tiếp Đúng thế Dòng xe và màu sắc cả hai chiếc đều như nhau Chủ xe bị mất biển số là người thành phố M Hai hôm trước có việc đến huyện Tử Châu Bởi chiều hôm xảy ra vụ tai nạn của Hồ Viễn Anh ta phát hiện biển số xe bị lấy cắp Nhưng vì nghĩ những chuyện tương tự thế này cũng thường xuyên xảy ra, bản thân cũng chẳng có tổn thất gì mấy nên không khai báo. Chiều nay khi về nhà ở trong thành phố, vợ anh ta biết chuyện mới bắt chồng đến đồn cảnh sát Thành Sương là nơi đăng ký hộ khẩu để khai báo. Đồn cảnh sát nhập biển số xe vào hệ thống thì phát hiện có liên quan đến vụ án của chúng ta, liền gọi điện cho tôi. Đấy. Việc này đúng là nằm ngoài dự đoán, tôi hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. Nghi phạm chỉ đánh cắp biển số xe thôi chứ không lấy xe đúng không anh? À, sau đó biển số này xuất hiện trên một chiếc xe cùng lòng khách Và chiếc xe này đâm chết hồ viễn Anh điên gật đầu Ừ, đúng thế Người chủ biển số xe đó có biết gì về vụ tai nạn quái dị này không? Tôi hỏi lại Trước khi khai báo thì không biết Giờ chắc biết rồi ừ, Tốt, giờ canh có thể chứng minh tên lái xe Việt giã chính là hung thủ rồi Mắt văn nhã như lóe sáng, tôi tập trung phân tích các sự việc, có thêm chút phương hướng. Hung thủ gây án đương nhiên không dùng xe của mình, nhưng cũng không thể trộm xe một cách bừa bãi được. Thứ nhất, trộm xe không phải là dễ, thứ hai mất xe là án lớn, hệ thống công an của toàn thành phố sẽ hỗ trợ điều tra, cho dù quá trình gây án của hung thủ có sắp xếp hoàn hảo như thế nào cũng dễ bị bại lộ. Thế nên hung thủ chỉ lấy trộm biển số xe Lắp nó vào một chiếc xe khác giống hệt để thực hiện mưu đồ của mình Văn Nhã bổ sung thêm Xem ra hôm nay cái hôm xảy ra tai nạn Người lái xe có đi sang huyện Từ Châu thật Mục đích là để trộm biển số xe Trong mấy huyện xung quanh đây huyện Từ Châu chúng tôi là ít cảnh sát nhất Thiếu lực lượng nghiêm trọng Cơ bản không có thời gian để điều tra những vụ án không gây hại lắm cho xã hội như thế này Như vậy, cho dù chủ xe ở Tử Châu có khai báo, thì cảnh sát cũng không nhập vào hệ thống và không ai có thể phát hiện ra sự liên quan giữa hai vụ việc này. Văn Nhã trước đây làm việc ở huyện Tử Châu, đương nhiên hiểu rõ tình hình. Có tiếng bật lửa vang lên, anh điên châm điếu thuốc rồi nói tiếp lời của Văn Nhã. Tên nghi phạm này cũng đen đủi Ai ngờ chủ xe lại không phải người Tử Châu, lại càng không tính trước được chủ xe là người sợ vợ, Vừa về đến thành phố M Đã bị bắt phải đi báo cảnh sát Đúng là lưới trời lồng lộng Tuy thưa mà khó thoát Tôi nhớ ra một việc Đang định hỏi thì anh điên lại hỏi Văn Nhã Vừa rồi cô nói Giờ càng có thể chứng minh Tên lái xe Việt dã chính là hung thủ Nhưng là thế nào Hai người đã sớm xác định được hắn ta là hung thủ rồi sao Văn Nhã nở nụ cười trả lời ừ, Cũng không sớm mấy Vừa mới tối nay thôi Sau đó Văn Nhã kể tỉ mỉ những thu hoạch của chúng tôi ngày hôm nay Anh Điên nghe xong rất tán đồng suy nghĩ của chúng tôi cuối cùng bảo Không ngờ hung thủ từ đầu đã xuất hiện trong tầm mắt của chúng ta Đáng tiếc chúng ta lại không nhận ra Tôi đúng là thật vô dụng Tôi vội vàng án ủi ừ. Anh Điên đừng nói thế Tại kẻ địch quá danh ma thôi Hôm nay hắn còn theo dõi bọn em cơ Em vừa tăng tốc một cái, hắn đã nhận ra ngay, nhận, nhận cái chỗ ngã rẽ liền xuống xe tẩu thoát. Văn nhã cũng thêm vào. Vâng, đúng thế. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải vụ khó nhằn như thế này. Hung thủ quá thông minh, thủ đoạn tàn nhẫn, thật sự rất khó đối phó. Cái tay thần côn này, năng lực phá án đi xuống nhiều quá. Cậu ta mà có khả năng quan sát như cô thì tên lái xe đã không thoát khỏi bệnh viện được rồi. Anh điên thở dài, nhưng tôi có thể thấy anh ấy không hề có ý trách móc thần côn Văn Nhã xua tay bảo Anh ấy... Không, không uhm, Nói ra còn phải cảm ơn thần côn ấy Mấy câu hỏi của anh ấy nghe tưởng chừng tùy ý Nhưng lại khiến hung thủ vô tình lộ ra sơ hở Nếu không phải có bản ghi chép lời khai này Chúng tôi cũng không bao giờ nghi ngờ tên lái xe Việt dã. <cười> ha ha cậu ta vớ đâu đánh đấy mà thôi được rồi chắc bây giờ cũng chỉ có cậu ta là người duy nhất có thể nhận ra dung mạo của nghi phạm thôi y chúng ta vào tìm cậu ta xem anh điên vừa cười vừa đẩy cửa phòng bệnh tôi và văn nhã cũng vào theo trong phòng có tivi một đồng nghiệp đến trông thần côn đã đang xem chăm chú nửa trên của giường được đẩy lên thần côn nằm tựa vào đó hai mắt cũng đang nhìn màn hình nhưng chẳng có chút thần thái nào cũng không rõ anh ta có đang xem hay không Sắc mặt của thần côn vẫn còn nhợt nhạt Nhưng có vẻ khá hơn hồi trước lúc chúng tôi rời đi Chúng tôi bước vào Thần côn quay sang nhìn Khẽ mỉm cười Môi anh ta khô nứt nẻ Thậm chí có thể thấy cả vết máu khô ừ, Ngồi đi Thần côn tất giọng yếu ớt Tôi ngồi xuống một chiếc ghế cạnh giường rồi hỏi chuyện Anh thân Anh có nhìn thấy mặt tên lái xe vịt giã bao giờ không? Ờ, lúc đó cậu ta băng kín mặt À, tôi chỉ nhìn thấy nửa mặt mũi từ trở xuống không có đặc điểm nào rõ ràng cả sao cậu ta có vấn đề gì à thần côn nhìn nôi trên mặt lộ vẻ khó khó hiểu kết quả của cuộc điều tra ngày hôm nay chúng tôi cho rằng anh ta là cải tình nghi tôi nhanh chóng kể lại một lượt tình tiết mới phát hiện nét mặt của thần côn dần dần thay đổi nghe tôi kể xong thì càng sụp sôi Thì ra là thế à Tôi cũng lơ là quá Đều tại tôi cả khụ khụ, Tôi vội vã đứng dậy vỗ lưng cho thần côn Văn nhã cũng đưa cốc nước đặt trên chiếc bàn đầu giường tới uhm, Trách cái con khỉ vậy Ai mà ngờ được hung thủ lại cãi gan như thế chứ Dám chính mình tham gia vụ tai nạn Anh điên nói với vẻ bực tức Tôi đáng trách Tôi thật sự là đáng trách Đến cả danh tính của hắn ta, tôi cũng không xác nhận. Tôi chủ quan cứ nghĩ trong bệnh án của bệnh viện đã có ghi chép thông tin chi tiết rồi. Giờ nghĩ lại chắc chắn thông tin cá nhân hắn cung cấp cho bệnh viện đều là giả. Văn Nhã nghe vậy thì giật mình. Hả? Để tôi gọi người kiểm tra lại xem. Nói đoạn Văn Nhã liền chạy ra ngoài. Thần côn cầm cốc nước, mặt ủ rột. Còn anh nhân thì đứng lặng thinh bên cửa sổ hút thuốc. Số chứng minh thư là giả Thế còn biển số xe thì sao Dùng biển số xe tìm chủ xe Cũng có thể tóm được hắn mà Đó là ý kiến của Lý Quang Minh Cảnh sát của đội khách có phiên có phiên trực ban ngày hôm nay Nên anh ta Nên anh điên gọi tới chăm sóc thần côn Vừa rồi khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện Cậu ta đã tắt tivi và đứng bên lắng nghe Chủ xe Tôi nhìn cậu ta Nhắc lại hai chữ này Rồi nhớ lại một vấn đề nghiêm trọng Vấn đề này vừa rồi lúc ở ngoài cửa tôi đã định nói, nhưng bị anh điên cắt ngang nên quên mất. Biển số xe của hôn thủ rõ ràng là ăn trộm. Theo những gì chủ xe khai báo, anh ta không hề biết biển số xe của mình bị lắp vào một chiếc xe khác và xảy ra tai nạn. Nhưng lúc chiều, khi tôi và Vân Nhã ở đội cảnh sát giao thông tra cứu số điện thoại của chủ xe theo biển số đăng ký và gọi điện tới, thì đối phương rõ ràng có biết việc này. Còn nói đã hẹn với lái xe Sẽ gặp mặt vào tối ngày mai cơ mà Hai người chủ xe rốt cùng ai mới là thật đây Điều này đồng thời khiến tôi nhớ ra Một chuyện khác Buổi tối hôm sau xảy ra vụ tai nạn Tôi đi theo dõi tăng đại trí Theo lệnh của anh Điên Khi ở trong ngõ nhỏ bên ngoài khu nhà anh ta ở Tôi đã thấy có hai tăng đại trí Lúc đó thần côn ở ngay phía sau tôi Sau đó khi ở văn phòng anh Điên Tôi có hỏi thần côn Nhưng anh ta nói không hề có chuyện này Do vụ án này ngay từ đầu đã có vẻ vô cùng quái dị Trong lòng tôi không thể hoàn toàn gạt bỏ giả thuyết về việc có ma quỷ Nên đã tạm tin vào lời của thần côn ma dựng tượng Giờ đã điều tra rõ ràng mọi hiện tượng ma quái đều do con người gây ra Vậy thì việc xuất hiện hai tăng đại trí phải giải thích như thế nào đây Tôi nhìn thần côn nhớ ra anh ta bình thường cứ thần thần quỷ quỷ Làm việc rất khiến người khác không yên tâm hỏi có một bản ghi chép lời khai thôi mà đến cả danh tính đối phương cũng không xác thực được. Hôm đó anh điên bảo anh ta đi theo sau bảo vệ tôi. Anh ta đến đấy nhưng rất có khả năng không để ý, hai tên tăng đại trí cũng chỉ xuất hiện cách nhau có mười mấy giây, anh ta chỉ cần lơ là trong giây lát thì không nhìn thấy cũng là chuyện thường. Nghĩ đến đây trong lòng tôi quyết định phải tìm thời gian đến con ngõ nhỏ bên ngoài nhà tăng đại trí xem lại xem sao, nói không chừng lại có phát hiện gì mới. Vừa rồi sau khi nhắc đến hai chữ chủ xe, tôi liền rơi vào im lặng. Lúc này thần côn thấy tôi cao mày thì tò mò hỏi. Chủ xe làm sao? Tôi định thần lại kể về việc trước đó có liên quan với một chủ xe khác. Lý Quang Binh lập tức nói. Việc này xử lý đơn giản thôi. Ai có giấy phép vận hành thì người đó chính là chủ xe. Nhưng căn cứ và cách đầu mối phân tích hiện nay thì người mà bùa chiều các anh gọi điện liên hệ rất có thể là giả Nếu là giả thì sao có được số điện thoại của chủ xe thật Tôi nghi mãi vẫn không ra Lý Quang Minh cười nói Cái đó quá dễ Thông tin chủ xe có thể sửa đổi Không thủ trước khi ăn trộm xe Đến ban quản lý phương tiện giao thông Đổi số điện thoại chủ xe Lại thành số điện thoại của mình là xong Thay đổi thông tin phương tiện Ít nhất cũng phải có giấy phép vận hành Có giấy chứng minh nhân dân của chủ xe chứ Tôi nhìn Lý Quang Minh hỏi Đợi kết quả kiểm tra của bên văn nhã xem sao ờ, Nếu chứng minh nhân dân của lái xe là giả Thì giấy phép vận hành và chứng minh nhân dân của chủ xe cũng có thể làm giả được Thần Côn nói Tôi lập tức phát hiện ra vấn đề trong đó Muốn nguy tạo chứng minh nhân dân của chủ xe Điều đầu tiên là phải biết thông tin của chủ xe đã Không tổ làm cách nào mà biết được Khổ khổ Anh Điên vừa đứng bên cửa sổ hút thuốc Bước lại gần giường bệnh nói Thôi không phải phân tích nữa Sau khi nhận điện thoại của đồn cảnh sát Thành Sương Tôi cũng nghĩ đến những chuyện này rồi Nên đã gọi điện điều tra rõ ngọn ngành Đối phương đúng là đã dùng giấy phép vận hành Và chứng minh thư giả để đến thay đổi thông tin Còn về việc không thù làm cách nào mà biết được chủ xe đó là ai Thì điều đó là thành tích của người trong nội bộ chúng ta hết Nói đến đây Ánh mắt của anh Yên bỗng nghiêm lại Nhìn về phía tôi Gặp gành khó khăn trường 35 Tôi giật thoát mình Cứ tưởng anh ấy nghi ngờ tôi Vội vàng giải thích Anh điên em Thế nhưng anh điên nhanh chóng nhìn Sang thần côn nói Cảnh sát giao thông của ban quản lý phương tiện giao thông huyện Từ Châu thật chẳng ra Thể thống gì cả Nhận chút tiền nó có thể tùy tiện thay đổi hồ sơ của chủ xe Nếu không phải bạn học cũ của tôi xin hộ Tôi nhất định phải Báo việc này lên trưởng phòng của họ Tôi thở vào, anh Điên vừa rồi tự nhiên nhìn qua tôi Làm tôi sợ chết khiếp, tôi hỏi luôn Anh Điên, bạn học của anh là ai thế? Bạn học của tôi ở trường Cảnh sát Giờ là trưởng Ban Quản lý Phương tiện Giao thông Tử Châu Vừa rồi tôi gọi cho cậu ta hỏi về chuyện này Cậu ta đã gọi điện cho từng nhân viên nhập vụ cấp dưới để xác nhận Rất nhanh chóng đã tìm ra kẻ đã nhận 500 nhân dân tệ của nghi phạm Anh Điên nói xong lại châm điếu thuốc Hít một hơi thở dài Nhả ra từng làn khói trọn Tôi lập tức nghĩ tới một việc Trong ban quản lý phương tiện giao thông nhất định phải có camera giám sát Xem đoạn ghi hình chẳng phải có thể xác định được tướng mạo của nghi phạm hay sao Giờ họ đều tan ca hết rồi Ngày mai tôi sẽ yêu cầu gửi đoạn ghi hình sang Anh Điên trả lời Mấy cảnh sát giao thông đó cũng thật vô trách nhiệm quá nghe anh điên kể thần côn cũng thấy ấm ức lúc cất tiếng anh ta chẳng may hít phải khói thuốc ho lên mấy tiếng mặt đỏ dựng lên lý quang minh vừa thấy anh ta như thế thì trêu <cười> thần côn anh hò mấy cái thành ra chống khí sắc lại tốt hơn đấy ha <cười> ha lúc này cửa phòng bệnh bật mở văn nhã bước vào tìm thấy rồi tôi dùng số chứng minh thư liên lạc với đồn cảnh sát nơi đăng ký hộ tịch của chủ xe Chứng thực người này mấy hôm nay đều ở nhà Không hề ra ngoài tên lái xe đúng là đã dùng số chứng minh thư của người khác <cười> Vừa nghe thấy vậy Thần con lại càng thiểu não nhìn Văn Nhã nói Đưa hồ sơ cho tôi xem lại xem nào Để tôi cố nhớ ký lại tình hình lúc đó xem sao Cố gắng dựng lại khuôn mặt của tên lái xe xem có được không Văn Nhã nghe vậy Đưa luôn cả tập hồ sơ trong tay cho thần côn Thần côn bùi đầu vào xem đi xem lại Nhân lúc này tôi thì thầm kể cho Văn Nhã nghe chuyện cảnh sát giao thông sửa đổi thông tin chủ xe Văn Nhã lộ rõ vẻ khó tin Quay sang hỏi anh điên Ở ban quản lý phương tiện giao thông tôi cũng quen không ít người Là ai mà cả gan như thế Thôi tôi đã đồng ý với bạn tôi là không truy cứu chuyện này nữa Cậu ta áp tự biết cách xử lý nội bộ Anh điên dường như không thích nhắc đến chuyện này nữa Văn Nhã lại hỏi Anh Điên ban Bạn anh là lãnh đạo bên phòng cảnh sát huyện Từ Châu à? Là trưởng ban quản lý phương tiện giao thông à, Là bạn học trường cảnh sát của của anh Điên Tôi trả lời thay anh Điên À Văn Nhã đáp lại một tiếng rồi không hỏi tiếp nữa Nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ suy tư Đây là ai? Câu hỏi của thần côn khiến tất cả mọi người đều dồn sự chú ý sang Thế anh ta đang nhìn rất chăm chú vào một tờ giấy. Tôi tiến lại gần xem thử, đó là tờ khai hộ tịch của Dương Ninh Thanh. Tối qua, lúc tôi và Văn Nhã đến phòng trực ban tìm kiếm thông tin, tiện tay đã in luôn một bản, Văn Nhã để tờ giấy đó vào cùng tập di chép lời khai của tên lái xe Việt Giã, vừa rồi đã đưa cả cho thần côn. Cậu ta là bạn trai của nạn nhân trong vụ Tần Hiểu Mai giết người. Tôi trả lời thần côn không lên tiếng, tay trái cầm tờ thông tin, tay phải đặt lên che khuất nửa khuôn mặt của dương ninh thanh trong bức ảnh. thấy hành động này của thần côn, tôi đã đoán được sự việc, bất chợt thấy căng thẳng vô cùng. những người khác cũng không ai lên tiếng, cùng nhìn về phía thần côn, sau hồi thử so sánh, thần côn làm bẩm, giống giống quá, dương ninh thanh giống ai cơ? văn nhã hồi hộp hỏi, thì giống tên lái xe việt dã. Mọi người mau gọi những bác sĩ và y tá từng gặp hắn ta đến đây nhận diện xem Phần từ mũi trở xuống của hai người này rất giống nhau Trên gương mặt thần côn lộ rõ vẻ vui mừng Chắc anh ta cảm thấy phát hiện này của mình có thể bù đắp phần nào cho sự bất cẩn trước đó Lời của anh ta khiến tôi cũng rất hưng phấn Bước ngay ra ngoài Khi đi qua chỗ anh yên tôi liếc thấy trên mặt anh ấy không lộ chút gì vui vẻ Ngược lại còn như đang suy nghĩ điều gì đó Rất nhanh chóng, tôi gọi mấy bác sĩ và y tá đến để từng người họ nhận diện bức ảnh của Dương Ninh Thanh. Kết quả cuối cùng khả năng tên lái xe và Dương Ninh Thanh là một người có thể cao tới 77%. Mặc dù chưa thể khẳng định chắc chắn, nhưng kết quả này cũng đủ để chúng tôi gọi Dương Ninh Thanh đến lấy khẩu cung rồi. Người này chính là Dương Ninh Thanh sao? Anh Điên tiến lại nhìn bức ảnh trong tờ thông tin hậu tịch hỏi. Vâng, đúng thế. Vụ án tần hiểu mai năm đó Anh không gặp cậu ta lần nào sao Tôi trả lời Anh Điên lắc đầu nói Sau khi xảy ra vụ án Mấy hôm cậu ta có về nước Người lấy ghi chép lời khai của cậu ta là Hồ viễn. Còn tôi lúc đó đang điều tra các manh mối khác Giờ xử lý thế nào Có cần cho gọi cậu ta ngay không Tôi hỏi ý kiến anh Điên Hôm nay lúc hai người gặp cậu ta Biểu hiện của cậu ta ra sao Anh Điên hỏi lại Tôi nhớ lại cả quá trình gặp Dương Ninh Thanh Trả lời Dạ, biểu hiện của cậu ta thì khá bình thường Rất điềm đạm Có thể nói là không có gì để bắt bẻ cả Nhưng sau đó bọn em có đến khách sạn cậu ta Ở năm đó Phát hiện cậu ta có khả năng gây án Cụ thể quá trình đó Vừa nãy Văn Nhã đã trình bày với anh Điên ngoài hành lang rồi Tôi cũng không nhắc lại nữa Anh Điên trầm giọng nói Hiện giờ về cơ bản có thể xác định được Vụ tai nạn của Hồ Viễn là do lái xe Việt giá dựng nên Và tên lái xe đó chính là hung thủ Tên hung thủ giết người này đầu óc rất thông minh Khả năng phản chính xác rất tốt Nếu hắn và Dương Ninh Thanh là một người Vậy thì trong vụ án Tần Hiểu Mai năm đó Dương Ninh Thanh giết Ngô Anh rồi giá họa cho Tần Hiểu Mai Cũng không phải không có khả năng Văn Nhã tiếp lời ừ, Đúng thế, dựa vào năng lực của cậu ta hoàn toàn có thể làm được điều này Chỉ có một điểm chúng tôi vẫn không nghĩ thông suốt Đó là động cơ cậu ta giết Ngô Anh Tôi lập tức lại nghĩ đến mấy vấn đề Còn nữa Nếu Tần Hiểu Mai không sát hại Ngô Anh Vì sao cô ta phải nhận tội Còn Dương Ninh Thanh năm đó Cố tình giáo họa cho Tần Hiểu Mai Giờ vì sao lại báo thù cho cô ta ừ, Đúng thế Còn rất nhiều câu hỏi nữa Chưa giải đáp được Tôi có dự cảm Trong bức email Tần Hiểu Mai gửi cho Dương Ninh Thanh Chắc chắn có ẩn tình gì khác Và khi chúng ta giải mã được ý nghĩa thực sự của bức email này, có thể những câu hỏi của cậu ta sẽ được giải thích thần côn phân tích. Lập tức tiến hành đích bị Dương Ninh Thành phá người giám sát bên ngoài khu nhà cậu ta sống, nhất định phải đảm bảo bí mật để tránh đánh đánh rắn động cỏ. Ngoài ra, kiểm tra toàn diện các thông tin cá nhân của Ngô Anh, Tần Hiểu Mai và Dương Ninh Thành. Mối quan hệ của ba người họ chắc chắn không đơn giản như bề ngoài. Anh điên lập tức phân công công việc Mệnh lệnh của anh điên như một liều kích thích Khiến mọi người đều hưng khởi Thần Côn vung tay Múa quyền nói Lúc đi vậy bắt nhớ phải đưa tôi theo đấy nhé Cậu Anh điên nhìn anh ta chầm chầm Sao Đừng có coi thường tôi như thế chứ Tôi không giỏi điều tra án Nhưng bắt người thì vẫn ổn lắm Thần Côn vừa cười vừa nói Anh điên ẩm ừ mấy tiếng rồi nói Đến lúc đó rồi tính Sau đó anh điên ra khỏi phòng bệnh Chắc là đi báo cáo đại đội trưởng Mấy phút sau anh nên quay lại Phân công chi tiết công việc Quang Minh Cậu về đội dẫn theo ba người Đến xung quanh khu vực nhà Dương Đinh Thanh theo dõi Lục Dương, Văn Nhã Hai người phụ trách liên lạc với trường đại học kỹ thuật Trung tâm tài năng đồn cảnh sát Tại nơi ba người đăng ký hộ tịch Và các bệnh viện lớn trong thành phố Thu thập toàn bộ thông tin của họ về đây Muộn thế này rồi Làm sao mà điều tra được ạ Tôi thấy hơi khó khăn Vừa rồi tôi đã báo cáo tình hình lên đại đội trưởng rồi Anh ấy nói sẽ lập tức báo lên trưởng phòng Họ sẽ sắp xếp người phối hợp cùng cô cậu Anh điên nói rất chắc chắn Nghe vậy tôi thấy hoàn toàn yên tâm Trưởng phòng cảnh sát còn kiêm phó chủ tịch thành phố Có ông ấy ra mặt thì việc ấy Lấy thông tin hồ sơ chẳng lo gặp vấn đề gì nữa Anh điên, thế còn tôi thì sao? Thần côn thấy ba chúng tôi đều đã được phân công nhiệm vụ Trong lòng ngứa ngáy không yên Cậu... cậu cứ ngoan ngoãn ở đây nghỉ cho khỏe đi cho tôi Tôi sẽ ở lại bảo vệ cậu Một ngày còn chưa tóm được hung thủ Cậu vẫn còn khả năng gặp nguy hiểm Tôi cười Đúng đấy, anh thân Anh cứ yên tâm an dưỡng đi Đợi tin vui của chúng tôi nhé Mau bắt tay vào việc làm đi Anh điên rục Tôi cười khì rồi cùng Văn Nhã và Lý Quang Minh đi ra Sau khi ra ngoài Lý Quang Minh liền lái xe về đội Tôi và Văn Nhã ngồi trong xe nghỉ ngơi một lát. Anh Điên bao nhiêu tuổi rồi? Sau khi lên xe, Văn Nhã bất ngờ hỏi. Tôi trêu. Không phải cô đã bị mê hoặc bởi hình ảnh của anh Điên lúc sắp xếp công tác rồi chứ. Anh ấy có gia đình rồi đấy. Lục Dương, anh nói linh tinh gì thế? Tôi mà giống hạng người như đó à? Văn Nhã biểu môi. Thế tự nhiên cô hỏi tuổi của anh Điên làm gì? Văn Nhã lườm tôi nói không phải quan tâm, mau trả lời tôi đi. Tôi thấy Văn Nhã có vẻ không phải đang nói đùa nên cũng nghiêm túc. Ừ, anh điên chắc tầm ngoài 40. Văn Nhã cau mày tự lẩm bẩm. Tôi quen trưởng ban quản lý phương tiện giao thông Tử Châu, có ít cũng phải 50 năm tuổi rồi. Cồi họ lệch nhau nhiều như vậy sao lại là bạn học ở trường cảnh sát được nhỉ? Có gì mà là lạ lạ. Thời của bọn họ có rất nhiều người sau khi tốt nghiệp trung học rất lâu mới tiếp tục thi vào đại học Văn Nhã quay sang nhìn tôi nói um, Kể ra thì cũng phải Đợi thêm một lát chúng tôi xuống xe chia nhau gọi điện cho các đơn vị Phía bên kia đã nhận được thông báo từ trước nên chuẩn bị sẵn tài liệu giúp chúng tôi cần Thấy phòng trực ban của bệnh viện có một chiếc máy phát Tôi yêu cầu họ phát sang Hồ sơ gửi đến đầu tiên là của ba đồn cảnh sát bao gồm toàn bộ thông tin hộ tịch của Dương Linh Thanh, Trần Diệu Mai, Ngô Anh kể từ khi chào đời và một số sự việc liên quan đến họ ở địa phương. Tôi và Văn Nhã nhanh chóng kiểm tra một lượt nhưng không phát hiện ra manh mối nào có giá trị. Hồ sơ tiếp theo do trường đại học khoa học kỹ thuật gửi đến, nội dung gồm có học bạ, danh sách lớp, bảng điểm và toàn bộ các thông tin liên quan đến ba sinh viên này tại trường, tất cả cũng phải đến hàng trăm trang. Nhìn một chồng giấy dày cộp, đầu tôi như muốn nổ tung. Nhưng để không bỏ qua bất cứ manh mối có ích nào Chúng tôi vẫn phải lên dây cót tinh tần để thực hiện Tôi xem trước một lượt rồi đưa cho văn nhã kiểm tra lần nữa Đến qua hơn 60 hành mục liên tục mà không thấy một manh mối gì Tôi thấy miệng khát khô liền đứng dậy đi lấy cốc nước Đúng lúc vừa định uống thì văn nhã hô to Tên tiếng Anh của Dương Ninh Thanh không phải là Queer Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Phần thứ 9 của tiểu thuyết trinh thám, kể trình phạt của tác giả Vi Nhất Đồng dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, sẻ comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của, Thanh Bình, à, của tiểu thuyết. À, các bạn đừng... ok, thank you, cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn.